Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tụi bay cứ giữ đó đi Cấm không được tới đây Cũng không được gọi điện thoại cho tao ở khách sạn này nữa Ngày mai tao sẽ liên lạc Với tụi mày bằng điện thoại di động Được rồi giữ đó đi Làm gì mà gấp vậy Ngày mai nó đi khỏi đây Thì mình gặp nhau Ok bye Tám gác máy thở vào nhẹ nhõm nét mặt tươi hạt lên gã không thể ngờ trong cái túi trên vai duyệt mà gã theo dõi mấy hôm nay lại chứa đến cả 100 cây vàng. Lúc đầu khi thấy Duyệt đi đâu cũng đeo kè kè cái túi, Tám chỉ đoán là trong đó đựng máy móc gì đắt giá mà Duyệt không dám để trong phòng. Cho đến khi nghe Liễu bảo rằng, ngay cả lúc đi tắm, đi cầu, Duyệt cũng không sợ, thì Tám tin chắc trong cái túi ấy phải có tiền, hoặc đá quý, hoặc bạch phiến. Nghĩ thế, Tám quyết định báo cho đàn em biết để đánh cướp. Hai gã đàn em của 8 theo Duyệt ngay từ khách sạn mà Duyệt không biết. Chúng kiên nhẫn chờ Duyệt ăn tối xong, để khúc đường vắng bớt người qua lại, chúng mới ra tay. 8 không ngờ chuyến này thắng lợi vượt chỉ tiêu, quá sự dự kiến của chính gã. Qua một đêm thức trắng, nhưng không mệt chút nào, Tám hân hoan kéo màn mở hết các cửa sổ rồi vặn nút nhạc êm dịu. Tám pha cà phê bưng ra đứng ngoài sân thưởng thức. Không khí ban mai trong lành, sương đêm còn đọc lại dịu mắt, làm Tám thấy vô cùng khoan khoái. Gã đứng một lúc thì có chiếc ô tô con phân phối báo chạy vào. Người tài xế nhảy xuống chào Tám, rồi vòng ra mở cửa sau, lấy một gói ni lông lớn trao cho Tám. Ông ta nhận tiền viết bên lai rồi lặng lẽ lên xe quay ra cổng. Tám đứng một lúc nữa hút tàn điếu thuốc mới quay vào văn phòng. Gã đặt tách cà phê, ngồi xuống ghế bố lấy tờ công an ra coi lướt nhanh những tin trộm cướp xảy ra trong thành phố. Tám rất chú ý đến loại tin này vì cứ lâu lâu lại thấy một thằng bạn mình bị bắt. Hôm nay thì Tám đặc biệt theo dõi kết quả vụ sử án Tân Trường Xanh với số tiền buôn lậu và hối lộ quá lớn đọc danh sách những người bị kêu án, 8 thấy thất vọng vì trong đó không có thằng bạn nào đi tù, nhất là không có ai quen bị tử hình. Nửa tiếng sau, 8 chạy lại gõ cửa phòng 306. Liễu đang nằm với duyệt, đi nhanh ra mở và ngạc nhiên hỏi 8. "Ủa 8, có chuyện gì vậy anh 8?" 8 không đáp, gạt Liễu tránh ra một bên rồi bước hẳn vào, tay vẫn cầm tờ báo. Duyệt mắt nhắm mắt mở vì cả đêm không ngủ, mệt mỏi ngáp đầu lên. Nhìn Tám và hỏi bằng giọng não nuột Gì đây anh Tám Hỏi xong cái ấy Duyệt giơm giơm nước mắt Chờ đợi một lời phân ưu của Tám Bởi Tám đã biết mọi chi tiết Về vụ chấn lột tối hôm qua Nhưng Duyệt lầm Tám đâm đâm nhìn Duyệt Rồi đến ngồi xuống mép giường Liễu khép cửa Và cũng tiến lại đứng bên cạnh Tám Tám trải tờ báo trước mặt Duyệt Và chỉ ngón tay vào một ô vuông Ở trang 2 Có in bức hình trắng đen của chính Duyệt tám điểm tĩnh nói. Anh biết tin này chưa? Để tôi đọc cho anh nghe. Bố cáo, chồng tôi là Lê Phú Duyệt, sinh năm 1966, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.